Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện hẻm ngôn tình. Ngày hôm nay Huyền Lâu Dế sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tổng tài cặp lại crush. từ các bạn, ngày từ bé cô đã thầm mến anh rồi. Thế nhưng cô sẽ chỉ mãi giấu giếm tình cảm đó dưới đáy lòng, bởi vì anh đối với cô giống như một người muội muội. Tách ra suốt 10 năm, từ một cô bé có vóc dáng cao gầy giống như một người con trai, cô đã hoàn toàn thay đổi. Trở thành một vị mỹ nữ Có phong thái nữ nhân xinh đẹp Đừng người người đàn ông đều là ngưỡng mộ vây quanh Thế nhưng tình cảm đó Cô vẫn trôn giấu dưới tận đáy lòng Mà không dám thổ lộ Bởi vì cô và anh cách xa nhau 10 năm không gặp lại Tận nửa vòng trái đất Cho đến khi cô nghe được thông tin Bà mẹ anh ép anh phải kết hôn Thì cô quyết định sẽ phải thực hiện kế hoạch của mình Khiến cho người đàn ông trong lòng của cô Có thể hướng về cô Mà yêu thương cô Và rồi liệu rằng Một chàng trai đào hoa đã trải qua vô số mối tình, có thể nào đấu lại được một cô bé non nốt, nhưng cũng vô cùng dào hoạt này mà rơi vào lưới tình của cô hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Hiền Lucy cùng dõi theo diễn biến của bộ chuyện này nhé. Bà, bà đang nói chuyện điện thoại về ai mà lâu như vậy chứ? Nhầm cấm hồng, từ dưới bậc cầu thang của mình bước vào cửa chính. Nhìn thấy bà bà đang ngồi ở trên sofa nói chuyện điện thoại. Còn nghĩ rằng khi cô trở về phòng tắm rửa, ngầm nước mất nửa tiếng đi ra thì ba ba vẫn còn đang nói chuyện. Nói chuyện suốt đến khi cô ăn xong bữa ăn khuya mà mẹ vì cô chuẩn bị mới lưu luyến không rời khỏi điện thoại. Là bác của con nha. Bác ư, con không nghe tiếng bà đang bàn công sự nha. Nhầm cấm hồng kẽ kinh ngạc hỏi. Cô chỉ có một bác, hơn bà bà 2 tuổi, tên là Nhâm Hảo. Cả nhà bác trai vẫn ở tại Đài Loan. Bọn họ bởi vì muốn chăm sóc cho bà ngoại sinh bệnh, đang định cư ở Vancouver. Từ 10 năm trước, cả nhà đã di dân đến Vancouver để định cư. Một năm chỉ quay về Đài Loan có 2-3 lần mà thôi. Bà với bác của con, có thể bản công sự được sao hả? Con đã quên hiện tại công ty của bác con bây giờ, là do anh họ của con làm chủ đi. Dẫn cánh là con một của bác trai, cũng là anh họ lớn hơn cô 5 tuổi, năng lực siêu cường. Mới 20 tuổi liền xuất đầu tiếp nhận gia nghiệp của bác trai ở Đài Loan. Nhưng lại làm được rất tốt, làm cho ba ba khen ngợi không dứt miệng, cũng làm cho hai em trai song sinh là dẫn cường dẫn liệt, nhỏ hơn cô 4 tuổi gặp phải áp lực cùng với chờ mong bởi vì có một người ảnh họ có khả năng như thế. Đối với chuyện này, nếu như dùng một câu có thể nói, thì đó chính là, ô trời ạ, thật là may mắn cô là con gái nha. Bà cùng với bác trai đang nói chuyện gì? Mà tần ngẫu vui vẻ như vậy chứ. Cô tò mơ cất tiếng hỏi. Thì tần ngẫu về chuyện dẫn cánh muốn kết hôn đó. Anh họ muốn kết hôn ư? Cô kỳ ngạc cất tiếng hỏi. Tại gian lúc nào chứ? Làm sao con chưa từng nghe qua ba cùng với mẹ đề cập qua? Còn chưa đâu? Chú rể là ai còn chưa xác định nhá. Là có ý tứ gì? Cô chưa mắt mà nhìn. Còn có còn nhớ rõ hay không hả? Bốn đứa con các con trước kia cùng với dẫn cánh cùng chơi một chỗ đó. Nhâm cấm hồng ngồi vào trên ghế sofa Đối diện với ba bao cật đầu Cô đương nhiên còn nhớ rõ ba người kia Vì lúc cô ở Đài Loan Cô là người hồ của nhà bọn họ mà Anh họ nhẫn giống cánh Còn có gì tử xá Chạm diệt kỳ cùng với quý thành học Người mà cô vẫn phụng trộm thầm mến Nghĩ đến hắn thì tim của cô vẫn còn nhảy lặn lên 25 tuổi vẫn còn thầm mến Nói thật là có một điểm buồn cười Phải nói là thật buồn cười mới đúng Nhưng 10 năm trước Cô mới 15 tuổi mà thôi, nếu như cùng Quý Thành Hạo thông báo nhất định sẽ bị chê cười. Còn về phần 10 năm nay, cô bị tách ra ở một chỗ phía xa địa cầu, nói ra lại càng như là nói giỡn. Tám lại, bây giờ cô chỉ có thầy hành đuổi dạng, rồi sau đó chờ mong ngày nào đó quay về Đài Loan cùng với Quý Thành Hạo gặp nhau thì mới có thể làm cho hắn kinh hoàng, ý thức được cô đã là một người phụ nữ trưởng thành mà không còn là một cô bé. Ở phía sau lưng đi theo bọn họ Mà thương yêu cô Thật sự, hy vọng ông trời phù hụ Mộng đẹp của cô có thể trở thành sự thật Bốn người bọn họ Từ nhỏ đã thích xính một chỗ vào với nhau Mới trước đây um, Thì có lẽ là lúc ba bốn tuổi đi Bốn người đồng thời đối với cô con gái Trong bụng của bác gái cô là khắc khẩu Nói là cô dâu của bọn họ Vì thế, liền cùng với đối phương Chi Phúc Phi hôn Hiện tại cô dâu kia lớn lên từ Hồng Kông Đến Đài Loan để chọn Lão Công, bọn họ bốn người không biết ai có thể sẽ trốn tuyển, còn không biết rất là thú vị hay sao cơ chứ. nhà bà bà vẻ mặt tươi cười nói. Nhầm cấm hồng trong nháy mắt kinh ngạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net